các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thì đúng là cuộc đời của cậu ba khiêm này quá đen đủi và đáng thương ngồi được một lúc thì bà chủ quán kêu t h ầ y lĩnh và ra hiệu ông ơi thằng khiêm nó về rồi kia t h ầ y lĩnh nhanh chóng nhìn theo hướng chỉ tay của bà ta thoáng thấy một cái bóng người cao cao gầy gò lom khom đi vào trong con h ẹ n t h ầ y lĩnh và mình nhanh chóng đứng dậy Minh trả tiền và không quên cảm ơn bà chủ về câu chuyện bà vừa chia sẻ. Hai người bước ra khỏi quán rồi đi vào bên trong con hẻm. Đến đúng căn nhà mà lúc sáng hai người ghé. Cánh cửa bấy giờ khép hờ, chứ không còn đóng kín nữa. m ì n h bước vào cái khoảng sân trước căn nhà rồi cất tiếng gọi: Anh ba khiêm mơi, anh ba khiêm mơi. Bên trong nhà có tiếng động, cánh cửa mở ra một cách từ từ. một người đàn ông gầy gò xuất hiện e dè sau cánh cửa. ông là ai? Minh định nói thì thầy lĩnh nhanh chóng bước lên. à chào con, ta là bạn của cha con, ông tư hào. ta xa quê mấy chục năm nay, giờ về quê thì mọi thứ thay đổi nhiều quá. ta phải khó khăn lắm mới tìm ra con. người đàn ông kia t r ọ n tròn mắt lên với vẻ kinh ngạc lắm. chắc là lâu rồi anh không nghe ai nhắc tên cha mình cũng không ai tìm kiếm ông ấy anh ta bội mở cả hai cánh cửa rồi bước ra Dạ con chào ông mời ông vào trong nhà thầy lĩnh và mình bước vào bên trong căn nhà mà không phải gọi là chọi thì đúng hơn anh ba khiêm lật đật bưng ra hai cái ghế một chiếc cao một chiếc thấp trên mặt ghế bám bởi lớp bụi dày cộm rồi ngại ngùng vừa lấy vạt áo lau vừa nói: dạ ông thông cảm cho con chỉ có một mình đi suốt ngày nên không dọn dẹp được thầy lĩnh gật gù không sao không sao con ngồi xuống đây cho ta hỏi chút chuyện anh bà khiêm bắt đầu kể câu chuyện về gia đình mình câu chuyện không khác gì lắm so với bà chủ quán cơm kể lúc nãy kể đến đâu thì anh ta dơm dớm nước mắt đến đấy kể xong thì nước mắt tuôn trào ra lúc nào không hay. Anh ta khẽ đưa v à n áo lên lau mắt rồi sụt sùi. Thầy lĩnh ngồi yên lắc đầu xót xa. Ông đứng dậy tiến tới cái bàn thờ, thứ dường như là đàng hoàng và sạch sẽ nhất trong ngôi nhà. Ông lĩnh rút ra một cây nhang, thắp lên cái chén cắm nhang. Cắm xong thì ông nhìn qua một lượt bàn thờ. Trên đây đ ổ loại bài bị xem ra đây chính là cái bàn thờ mấy đời nhà cậu Ba Kiêm. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi dừng lại trước một tấm bài bị nhỏ ở trên viết v ọ n vẹn một dòng chữ Phạm Thị Lan. Tấm bài bị để ở tầng thấp nhất của cái bàn thờ. Thầy lĩnh quay sang nhìn anh ba. Còn cái tấm bài vị này là anh Ba Kiêm đứng dậy, đưa mắt nhìn lên bàn thờ rồi nói. À. đó là bài vị của chị gái con cô hai lan. Sao ta không nghe con kể về nó? Anh ba khiêm g á i đầu. Dạ, chị ấy chết vào năm con bảy tuổi. Nó bị bệnh hay sao? Bà khiêm lắc đầu. Anh quay lại hướng ra ngoài đường rồi thở dài. Dạ không. Con nghe mẹ nói là chị ấy có mang với người ta, rồi người ta không chịu trách nhiệm. chị ấy uất ức quá mà nhảy sông tự tử, tử. rồi con có biết chị con trôn cất ở đâu không? anh b à kiêm tiếp tục lắc đầu. còn không biết. cha mẹ không hề nói gì về chị cả. hồi đó con còn nhỏ nên cũng không hỏi nhiều làm chi. à mà con còn nhớ một chuyện. vào cái hôm mà nghe nói chị con tự tử, tử, thì nhà con có mướn một ông thầy pháp về làm lễ cầu siêu. mắt thầy lĩnh chợt lóe lên khi nghe anh bà nói. q u n nhớ tên ông ta là gì không? ở đâu? Anh bà kiềm lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Anh vội chạy vào sau cái bàn thờ lục lọi thứ gì đó. Một hồi sau thì anh đem ra một quyển sách đã cũ nát. Đây, hồi chị hai còn chết thì ông thầy đó có đưa cho nhà con quyển này. nói là cứ ngày dằm mỗi tháng, thì lúc nửa đêm phải đọc lần lượt một trang trong đó trước bài vị của chị con. Nghe